Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là một trong những nguyên nhân. Nhưng vấn đề này không phải hôm nay mới phát sinh. Bởi vậy tuyệt đối không thể là nguyên nhân cô muốn leo hôn. hơn nữa anh có thể cảm nhận được cô dường như rất muốn rời đi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Vì sao cô lại gấp rút muốn rời khỏi anh như vậy? Anh lại ngốc từng ngụm rượu, thầm nghĩ mình phải tìm cho ra nguyên nhân thật sự. Đột nhiên di động vang lên là trình quan sát khỏi tới nói. Thiếu gia cậu mau trở về đi. Thì phụ nhân của ấy muốn dọn ra ngoài, ngay bây giờ ạ. Lúc Khương Trạch Luân từ quán ba chạy về nhà, thì phòng nghiên nghiên đã rời đi. Bất quá cũng có để lại cho anh một tờ giấy. Em đến nhà của Tâm Sô. Đừng đến tìm em. Chúng ta đều cần không gian tĩnh tâm, yên tĩnh. Em sẽ tự chăm sóc cho mình. Đọc xong, anh nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, anh nhắm mắt lại. Đêm nay thật sự là một đêm rất tồi tệ. Theo ra cậu không sao chứ? có muốn giúp tôi pha cộng một chén trà hay không? ừm Một lát sau, trình quản gia mang trà đặc từ phòng bếp ra. Tiểu già trà đến rồi đây. Cảm ơn ông. Anh mở to mắt đón lấy. Vừa mới hấp một ngụm trà, liền trông thấy ở trên chiếc bàn nhỏ chân cao dùng để bày lọ hoa trang trí dường như đã thay đổi. Anh nhớ rõ lúc trước, không phải là có loại hoa dung tục khó coi đến mức như vậy. Trình quản gia, trước đây ở cái bàn nhỏ kia có một loại hoa, in hoa văn lập thể. Tại sao lại không thấy nữa? Đó là lọ hoa anh cùng với Nghiên Nghiên mua đi khi Hương Tuần trăng mật ở nước Pháp. Chính là vật mà cả hai người bạn họ cũng vô cùng yêu thích. Cái đó vừa mới bị tống tiểu thư, đánh vỡ rồi ạ. Trình quản gia dựa vào tình hình thực tế để mà trả lời. Sau đó cô ấy đã mua một cái lọ hoa khác về trưng. Tiểu tranh đánh vỡ cái lọ hoa lúc đầu. Sau đó mua một lọ hoa khác, bày lên sao? Khương Trạch Luân khá là kinh ngạc. Bởi vì vị trí lọ hoa không quá dễ dàng có thể bị đánh vỡ. Sau đó anh phát hiện, trong chiếc tủ bằng chén mắt bằng kính, chỗ vốn dĩ bày ra hai chiếc ly thủy tinh pha lê. Đã bị đổi thành hai chiếc tách thủy tinh. Ly pha lê đâu rồi? Đó là tâm ru lặn lội mang từ Italia về tặng cho bọn họ làm quà cưới. Nghe nói của đặc biệt sang đó để đặt làm. Làm sao để không thấy đâu nữa. Nghiên nghiên rất là thích chúng. Nét đẹp người người thẳng đến giá trị từ bên ngoài, khiến cho người ta ánh mắt lấp lánh. Điền quan gia, Lê pha lê trong tủ đâu rồi, là ai đã mang đi hả? Dạ, cái đó cũng bị tống tiểu thư Quang về rồi ạ. Cái gì? Anh kinh ngạc đứng dậy, như vậy lần trước Nghiên Nghiên tức giận tiểu Trăn đánh vỡ cái ly là bởi vì con bé đánh vỡ cái ly pha lê cô yêu thích ư? Đánh vỡ bình hoa, Quang vỡ cái ly, tiểu Trăn lại phá hoại đồ đạc đến như vậy sao? Tâm tình của Khương Trạch Luân trở nên kích động, có phải là anh đã hiểu lầm chuyện gì đó hay không? Tiếp đó, Anh chú ý đến trên bức tường chỗ chiếu nghỉ ở cầu thang là một khoảng trống rỗng. Anh nhớ rõ nơi đó hẳn có một bức họa. Bức tranh đó là quả cưới bạn học vẽ đại học tre của nghiên nghiên tặng cho bọn họ. Nghe nói là đối phương tự tay vẽ. Bức tranh tại sao lại không thấy đâu nữa chứ? Trên quản gia, ông đều nói với cháu rằng Tiểu Trăn đã mang bức tranh vứt đi. Anh đưa tay chỉ về hướng chiếu nghỉ ở cầu thang. Đúng vậy ạ, đích thực là Tống Tiểu Thư làm. Hôm đó chỉ có một mình Tống Tiểu Thư ở phòng khách. Khi tôi trở về bức tranh đã không thấy đâu nữa. Tấm tiểu thư nói rằng cô ấy đùa nghịch không cẩn thận làm hỏng bức tranh nên đã vứt bỏ. Thiếu phu nhân biết chứ? Dạ vâng, cô ấy biết. Lúc tôi nói với cô ấy, ánh mắt của cô ấy đừng đỏ rất là khổ sở. Nghe đến đây, tim của cơn trạch luân thắt hết cả lại. Trình quản gia quyết định nói ra hết những chuyện khác. Mặc dù thiếu phu nhân dặn ông đừng đề cập với thiếu gia để tránh kiến cho thiếu gia khó xử. Nhưng ông không thể không nói. Thiếu gia à? Kỳ thật hoa tường vi trong vườn sinh trưởng rất là tốt là tấm tiểu tử kiên quyết nhổ bỏ toàn bộ chúng đi rồi sau đó đổi lại thành hoa hồng cô ấy thích. Trời ạ! Xem đi, anh rốt cuộc đã làm gì với nghiên nghiên như vậy? Anh vẫn luôn cho rằng bà xã không hiểu được nỗi cổ tâm trong lòng cô mình vì giáo vẫn không thể xem Tiểu Trân là em gái để vui vẻ sống cùng với nhau. Anh thậm chí còn cho rằng nghiên nghiên lỡ đi Tiểu Trân có một chút lãnh đạm, Anh cũng không biết Tiểu Trăn lại ngấm ngầm làm nhiều chuyện quá đáng như vậy với bà xã. Lại vẫn còn một mực chất vấn cô. Anh đã qua mức sai lầm. Anh đã để cho kỹ xào diễn xuất lợi hại của người ta bị đánh lừa. Trên quản gia, vì sao xảy ra nhiều chuyện như vậy chú lại không nói với cháu một lời chứ? Là thiếu phu nhân nói không cần nói với tiểu gia. Cô ấy nói tiểu gia rất thích tống tiểu thư. Nếu như nói ra sẽ khiến cho cậu rất là khó xử. Nên tiểu gia tự mình phát hiện mới để cho tôi nói ạ gương mặt Tuấn tú của cơn trạch luân đau đớn cứng lạnh, anh đã làm những chuyện tàn nhẫn vô tình như vậy với bà xã, thật là dơn đáng để cô vứt bỏ. vì sao không còn... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net